các bạn đang nghe truyện nhà trọ địa ngục được phát hành miễn phí trên kênh trực tiếp Aza Audio chương 36 quyển 13 ngày 1 tháng 5 năm 2011 mây đen vẫn như trước bao trùm lên thành phố ca Trên đường mộ nguyệt Một phi linh ngỡ đầu nhìn lên không trung Cái hắc ám kịp vô biển vô hạn Làm người ta cảm giác như địa ngục đang phủ xuống Trên đường phố người qua đường nhau, nhau nhau nhìn bầu trời Thậm chí có người còn cầm điện thoại chụp hình Lại tới nữa sao Khí trời thật sự làm lòng người rất không thoải mái Lúc trước sơ di tới phố mộ nguyệt Là vì Kaka đã từng vẽ ra nơi này Tuy nhiên không biết lý do Nhưng nàng lại nghĩ tới nơi này có thể tiếp xúc với người lý giải được Kaka Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì mới tốt Bùi phi linh bỗng nhiên nhớ lại 20 năm trước nàng vừa chuyển tới con phố này Cũng ngày này tháng này Bởi vì ngày này là ngày quốc tế lao động Nên nàng cũng có ấn tượng khá sâu sắc Buổi tối ngày nào đó Nàng không có việc gì đang ngồi chơi game Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập Lúc ấy nàng chạy ra mở cửa Đứng ngoài là một cô gái lạ lẫm xinh đẹp Nữ tử kia sau khi nhìn thấy nàng liền lập tức nói Xin lỗi người là bồ phi linh tiểu thư sao? Đúng là ta à, Xin hỏi ngươi là ai? Có chuyện gì không? Bồ phi linh khó hiểu hỏi Mấy ngày trước đây ngươi có tới thăm gia đình ta ta gọi là doanh thanh ly Người đưa mẫu thân ta xem một bức tranh Đến cùng là chuyện gì xảy ra Người có thể nói cho ta biết không Nghe được câu này Lông mài nàng khẽ nhíu lại Vừa tin nói gì đó Bỗng nhiên nàng lại thốt ra một câu Tỷ tỷ của ta chết rồi Chính là nữ nhân ở trong bức tranh đó Người có thể nói cho ta biết Bức họa đó là chuyện gì Vì sao người lại vẽ bộ dạng của tỷ tỷ ta lúc chết Bộ dạng của Doanh Thành Lì thuộc nhìn càng ngày càng nghiêm túc, làm bộ phì linh âm thầm kinh hãi. Tuy sớm biết chuyện như thế này sẽ xảy ra, nhưng mà nó đã xảy ra quá nhanh, làm nàng không kịp phản ứng. Mấy ngày trước, nàng mới chuyển tới nơi này, liền cầm bức họa của Kaka đi xung quanh hỏi thăm xem có ai đã từng nhìn thấy nữ nhân trong bức họa này không. Mẫu thần của Doanh Thành Liễu cũng chính là một trong những người đó. Bô Phi Linh để Doanh Thanh Lì tiến vào trong phòng. Lúc này nội tâm của nàng cũng rất khẩn trương. Từ khi Kaka bán tổ phòng rồi rời đi, nàng tận lực tránh gặp mặt hắn, nhưng vẫn hy vọng tìm ra chân tướng cái năng lực ác kia. Cũng chính vì như thế, nàng mới tới phố một người này. Trong bức họa của Kaka vẽ ra nữ nhân Doanh Thanh liễu phía sau nàng bị sát hại rất tàn nhẫn. Nhưng trong miếu là quá trình nàng bị sát hại là không vẽ ra Hoặc là bức họa đó đã bị mang tới thành phố H Mà nguyên nhân nàng để ý doanh thành liễu nhất là bởi vì... Mẫn Tác giả bức tranh kia là ca ca của ta hắn có một năng lực mà người thường không tưởng nổi Một tháng trôi qua, cảnh sát điều tra rốt cuộc đã có tiến triển Trong phòng viện trưởng, Ly Âu nghe phương đội trưởng báo cáo Nữ hại tứ Đúng, có một y tá Ở ngày Doanh Y Sự bị giết Đã trông thấy một bé gái toàn thân đầy máu Chạy vào nhà vệ sinh Lúc ấy nàng còn tưởng là bệnh nhân Nên không để ý Nhưng mà về sau nàng nghĩ chuyện này Có khả năng liên quan tới cái chết của Doanh Thành Liễu Mới cung cấp cho cảnh sát chúng tôi Bởi vì căn cứ theo lời nói của nàng Nữ hại tử kia không hề bị thương Mà cái nhà vệ sinh đó Ở cùng tầng nơi mà Doanh Y Sư bị sát hại Ông nói nữ hài tử kia khoảng bao nhiêu tuổi Ước chừng 5 đến 6 tuổi Cũng chính bởi vì như thế nên y tá kia giờ mới nói Nên đang cho rằng tiểu hài tử như vậy không thể nào là hung thủ giết người Nữ hài tử sao Làm sao lại có thể Lý ùng lắc đầu Vô luận như thế nào cũng không thể là đứa bé kia được điểm này cũng khó nói à Lý viện trưởng Người có đầu mối gì có thể cung cấp không Lý Hùng lắc đầu nói Thật xin lỗi Không có Ai Mất quá nội tâm Lý Hùng lay cuộn sống Nữ hài tử Đây là chuyện gì xảy ra Khoảng 5 giờ chiều Hắn hẹn doanh thanh ly ở phòng gặp mặt Lúc này nàng tới Tuy vẫn còn đắm chìm trong thống khổ Vì cái chết của tỷ tỷ Nhưng lúc này sắc mặt nàng đã có chút huyết sắc Ta nghĩ muốn cho ngươi xem một bức hoa Sau đó nàng lấy bức hình kia ra Đưa cho Lý Úng nói Người xem một chút đi Lý dùng có chút nghi hoặc Vì vậy mở bức tranh ra xem xét Ở bên trong bức tranh Hắn nhìn thấy Cây này đây là cây gì? Chứng kiến nội dung bên trong, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng. Bức họa này được vẽ vào mấy năm trước, người tình có thể có chuyện như vậy sao? Dùng điều của thành lì mặc dù rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lúc này của nàng đang nhấc lên những ngọn sóng động trời. Bức họa này là ai vẽ? Ly dùng lập tức truy hỏi. Thật xin lỗi, Doanh thành lì lắc đầu. Ta đã đáp ứng người kia giữ bí mật Không thể nói ra tác giả của bức họa Bất quá ta có thể xác định Bức vẽ này được vẽ ra trước khi tỷ tỷ ta chết Nhưng mà nội dung trong bức họa ngươi có tin được không? Vì cái gì biết rõ tác giả bức họa Rất là trọng mío à Người kia ta cũng không biết hiện tại đang ở nơi nào Lý viện trưởng Ta tới tìm người là hy vọng hỏi người Doanh thanh đi trầm mặt một hồi mới nói: Người tin tưởng trên thế giới này có quỷ không? Cho đến hôm nay, Lý Dung cũng không thể trăm phần trăm vững tin trả lời đáp án cho vấn đề này. Ngay lúc đó, hắn nhớ lại lúc nhìn gương mặt người màu đen trên xe buýt. Ta không biết. Nếu như đổi lại lại trước kia đáp án của hắn chắc chắn không phải như thế doanh thanh Lệ nắm chặt bức hòa nói ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ra hung phạm sát hại thi tỷ thật có lỗi lý phiền trưởng quấy rầy ngươi rồi nàng vừa đứng lên chuẩn bị rời đi thì lý dùng nắm chặt tay của nàng nếu như người tình tưởng lý Dung kiên định nói ta đây sẽ tình tưởng nếu như người cho rằng hùng thủ người muốn tìm là quý, ta đây cũng giúp người, chỉ cần là vì người, coi như xuống ầm tàu địa phủ, ta cũng đi. Mấy câu nói đó đã hoàn toàn vượt qua phạm vi quan tâm tới người nhà cấp dưới. Người đần cũng có thể nghe ra được ý tứ trong này. Doanh Thành Lì quả nhiên là có chút sững sợ nhìn Lý ùng. thay Hẳn vô cùng chân thành nói, Lần đầu tiên ta nhìn thấy người Điện không thể nào quên được người Một tuần này ta ăn không ngon Ngủ không biệt Không thấy được người ta cảm giác trời đất Như muốn sụp đổ Người đang nói cái gì vậy Lý viện trưởng Ta nói vì người Ta cái gì cũng có thể làm Tình cảm ta đối với người Là thật tâm thỉnh người đừng nên nghĩ rằng Ta là người hay tùy tiện Đúng là ta đã coi gia thất và hài tứ Nhưng tình cảm ta đối với người tuyệt đối không phải đùa giỡn Tuyệt đối là không Lý dùng đã không cần thiết Một tuần này hắn đã cần nhắc qua dưới quyền lực và truyền thành lê Phương luận hắn cần nhắc qua bao nhiêu lần Đều thấy nếu không có truyền thành lê Cho dù hắn có cái bệnh viện này Thì có ý nghĩa gì Hắn thà rằng Quả qua hết thải Mà kệ người ta thoá mạ Hắn là ngụy quân tử Hay là thê tử sẽ cầm hận hắn Nhưng hắn không thể không có doanh thành lì Không thể không có nàng Im ngay Nàng giằng tay ra khỏi tài của Lý Dung Thỉnh người tự trọng Lý viện trưởng Ta cũng không phải là nữ nhân tùy tiện Chúng ta gặp mặt mới được bao lâu Thỉnh người đừng quá đáng lý dung biết nàng sẽ đối đãi với mình như vậy nhưng hắn đã không thể nào áp chế được nội tâm của mình cái phần tình cảm đó mãnh liệt như muốn đốt cháy nội tâm của hắn thành tro tàn nếu không nói ra hắn coi chết cũng không nhắm mắt giống như sau khi tử giả chấp hành xong lần quyết tự thứ nhất lý đi ẩn điện thổ lộ hết thải cái này quả thật là nhanh kinh người thật xin lỗi lý viện trưởng ta thật không ngờ ngươi là loại người này ta xin lỗi ta phải đi Duyên Thành Ly cũng không thèm liếc nhìn hắn xong ra khỏi cửa Ly Hùng ngờ ngác nhìn cánh cửa đôi tâm cũng là thức lạc không thôi Bất quả hắn không nhục chí hắn quyết định dùng chính chân tầm của mình để cảm động nàng Chỉ cần nàng đáp ứng như vậy hắn có thể lập tức ly hôn. Duy nhất để hắn không bỏ được chính là tiểu ẩn Dù sao hắn là con của mình Lý dùng vô luận như thế nào Cũng không thể đem tương lai của con mình vứt bỏ được Nhưng người của dường dạ Chắc chắn sẽ không để cho lý ẩn đi theo mình muốn hộ nếu lên tòa án Mình cũng là người sai lầm Bà Quà hiện đang suy nghĩ những điều này Có phải là quá xa xôi rồi không Hắn nghĩ ngợi nên gọi cô y tá ghi lên hỏi thăm Kỹ càng sự tình về nữ hài Sau khi hỏi thăm kỹ càng tình huống Hắn điều tra tất cả ghi chép của bệnh nhân của Doanh Thành Liễu, nhưng không có hai tử nào giống như thế cả. Vũ Doanh đi Sự là bác sĩ khoa sản, cũng chưa chắc đứa bé đó là bệnh nhân, có thể là đi theo mẹ khám bệnh. Ngày thứ hai, hắn tự mình đến nhà bái phỏng. Vì cái chết của tỷ tỷ, nên Doanh Thành Li xin phép trường học nghỉ 3 tháng. Ngay hôm đó, vừa mở cửa, theo Ly dùng đứng ngoài, Nàng định đóng sầm cửa lại Nhưng đã bị lý ồn chặn lại Hằng cầm trên tay máy tràn giấy nói Đây là những điều tra về bệnh nhân Của doanh thành liễu Người không muốn xem qua hay sao Ta Doanh thành li do dự thật lâu Cuối cùng vẫn mở cửa Chúng ta ra ngoài nói chuyện Nàng đi ra đến cửa hôn lên một tiếng Cha ta đi ra ngoài một chút Sau khi ra khỏi cửa, nàng cao mài nhìn Lý dùng nói. Lý viện trưởng, đi thôi. Nhìn biểu tình như băng sườn của nàng, lâm nội tâm Lý dùng không dễ chịu. Nhưng đã như vậy, cũng đã không có cách nào. Những ngày tiếp theo, doanh Thanh Ly cảm giác rất khó xử. Nàng một mặt lo lắng cho cái chết của tỷ tỷ, điều tra mạnh mối bộ phị định cung cấp, cũng ra sức tìm kiếm tác giả của bức họa. Một mặt lại không thể không đối mặt với Lý dùng Bàn án đại khái kéo dài gần 5-6 tháng không có tình tiết mới cứng như vậy mà bỏ ngỏ Mà Lý dùng ở trước mặt Doanh Thành Ly không hề nhắc tới tình cảm của mình nữa Thế nhưng mọi tiếng nói, môi cử động Cẩn thận quan tâm tới Doanh Thành Ly tràn đầy yêu thương Đối với vụ án thì vất vả cố gắng không chối từ Làm Doanh Thành Ly có chút cảm động Trên thực tế, tình cảm của hắn tuy nóng bỏng nhưng cũng không đánh mất lý trí làm ra cử động quá đáng thời gian dài nôi tầm của doanh thành lị cũng có chút dao động dù sao trường phu qua đời hai năm nàng cũng cảm thấy rất cô độc và thống khổ mà lý hùng còn thâm tình như vậy làm nàng dần dần mở lòng ra Để cho nàng cảm thấy đau đầu nhất là mẫu thân Vì nghĩ tới con gái mà bắt đầu trở nên suy si ngốc Mà lý dụng vì nàng mà an bài mẫu thần vào chữa trị ở bệnh viện chính thiên. Hơn nữa còn gánh hộ nàng toàn bộ tiên tuốt men. Hành động này của hắn làm cho một ít người trong bệnh viện nói ra nói vào. Hắn làm tới một bước này làm doanh thành lì không thể không để tâm nữa rồi. Nàng vốn chỉ nghĩ rằng gặp mặt vì điều tra cái chết của tỷ tỷ sẽ không sao cả. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là rơi vào tai giặc rồi bởi vì không thể tìm ra cô bé kia cũng không thể tìm ra tác giả của bức họa Gần thành liền ngày càng thống khổ mà lúc này lý Hùng luôn luôn ở bên an ủi giúp đỡ hằng đã trở thành trụ cột tinh thần lớn nhất cho nàng ta sẽ trở giúp người vô luận người gặp phải chuyện gì chỉ cần có ta người sẽ không cô độc mẫu thần bị bệnh phu thần cũng không sai biệt lắm Không thể chống đỡ nổi. Trong nhà này đều dựa vào một mình nàng giàu chống. Cái khổ cực này xác thực không phải nhiều người có thể tưởng tượng được. Doanh thành thị không phải thánh nhân. Cuối cùng, nàng vẫn là ngã vào lòng của Lý Hùng Ngày đó, Lý Úng hôn nàng, mà nàng không cười tuyệt. Lúc tỉnh lại, đang đẩy người nam nhân này ra. Nàng cảm giác rất đáng sợ. Mình vừa rồi đang làm cái gì? Nàng đã làm cái gì? Nàng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho chính mình trở thành bên thứ ba phá hư gia đình người khác. Thế nhưng mà, bất cứ chuyện gì đã có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, không có cách nào dừng lại. Rốt cuộc, có một ngày, nàng tra ra được tung tích của người kia. Tung tích của nam nhân gọi là Bù Mỹ Linh. Vì vậy, nàng quyết định cùng Bù Phi Linh tới thành phố Hắc tìm hắn nàng cũng không có thông báo cho lý dung nàng không hy vọng đem hắn cuốn vào chuyện này vào lúc nửa đêm nàng và lý dung đang ôm nhau trên giường ở trong khách sạn hôm đó là buổi tối cuối cùng hai người bên nhau thành liệt lý dung ôm nàng trong ngực chân thành nói ta đã đưa ra đề nghị liên hồn với thầy tử rồi nhưng con của ta còn của ai ho chuyện này chúng ta đều gạt hắn Người có thể chờ ta chứ Còn có cái chết của tỷ tỷ người Ta nhất định sẽ ra ra mảnh mối Mặt khác ta không rõ Bức họa kia vì sao Người lại không giao cho cảnh sát Vì cái gì không nói cho ta Bởi vì ta thấy được Doanh Thành Ly ôm chặt lý dung nói Ta đã nhìn thấy Quỷ Quỷ chân thật Người, người nói cái gì cảnh sát không giải quyết được chuyện này đâu không có ai có thể giải quyết được kế tiếp vì tôi muốn làm cũng phi thường nguy hiểm nàng thảo quyết tâm và rời khỏi lý dùng vô luận như thế nào nàng không được chia rẽ một gia đình cướp đi phụ thân của một hại tử vô tội tuy này đối với lý dùng xác thực động tình nhưng cũng không có nghĩa là nhất định phải có được người nam nhân này mấy ngày nay Nàng đã điều tra ra rất nhiều địa phương, đều là nơi buồn mỹ linh khi còn ở thành phố Ca đi qua. Nàng cũng không nói với Lý Hùng. Ngày thứ hai, Nàng đã ngồi phi cơ rời khỏi thành phố Ca. Đây cũng là lần cuối cùng Nàng và Lý Hùng gặp nhau. Sau này, Nàng trở về thành phố Ca không bao lâu thì chết. Thời gian là ngày 1 tháng 5, thậm chí Lý Hùng lúc đó mới biết được Nàng đã qua đời. Hắn vĩnh viễn không quên thời điểm nhìn thấy doanh Thành Lì ở nhà sát, nôi thống khổ tề tầm vế liệt, sau khi nàng rơi khỏi thành phố cả đang làm gì chỉ có chính nàng biết. Đoàn thời gian kế tiếp Lý dùng sử dụng tất cả năng lực để tìm ra hung thủ hắn phải biết là ai đã giết chết Thành Lì. Nếu như hung thủ là quỷ vậy hẳn sẽ dùng tiền mời đạo sĩ tài bà tới hạt ma coi như là thỉnh bút tiền thao phu cổ ta giáo đều không sao cả chỉ cần có thể làm thành lì an nghỉ lúc này lý hùng tỉnh lại bầu trời vẫn âm u như cũ hắn duội đuổi con mắt Đi tới tủ sắt trong phòng viện trưởng nhập mã két rồi lấy từ bên trong ra một bức tranh buộc thầm vốn hắn lẩm bẩm cái tên này ta sẽ tìm ra người nhất định Bên trên bức tranh vẽ một cảnh tượng. Trước mặt doanh thành liễu của một cái giường, trên đó đang nằm một nữ hài tử. Không thể nhìn tới được gương mặt của nữ hài mà quần áo ở trong bụng nữ hài bị sốc lên lộ ra một cái cuốn rúng rất dài. Đầu kia của cuốn rúng là một gương mặt cùng mọc ra một bàn tay trần trắng nhỏ nhỏ. Mà khủng bố chính là ngón giữa của cái bàn tay đó bị kéo dài ra thành một cái đầu lâu cô của cái đầu lâu kia rất dài uống éo tới trước mặt của doanh thành liếu cái đầu lâu kia được bao phủ trong một mảnh hắc ám cảm giác vì thường ngâm trầm mà mái tóc của đầu lâu biến cứng không ngừng đâm vào trán của doanh thành liếu giờ phút này tại khu rừng số 6, tất cả mọi người nhìn thấy ngon giữa ở tay phải của thẩm vũ dài ra biến thành một cái đầu lâu đen tối Vua Mỹ Linh không phải sau khi bỏ tù mới tự sát Mà Hằng đã tự sát trước đó Hằng muốn mượn dùng thân thể thầm phủ để tiếp tục sống sót Hằng định giết chết hết thải mọi người trước mắt đem tất cả những trốn hộ trong nhà trò đang kiềm giữ mảnh vỡ Và cả những người có khả năng thu được mảnh vỡ Toàn bộ giết hết Dùng 50 năm thời gian duy trì lực lượng ác ma đến này Thầm Vũ bởi vì sinh ra bởi cha mẹ cô Hoàng Mỹ huyết thống gần, nên ngay từ khi mới sinh, nàng sẽ không có bàn tay phải. Mà bồ Mỹ Linh sau khi lưu lại nhật ký ở quần dương quán và ngược ảnh quán, nên giận mẫn trở về thành phố Cà rồi tự sát ngay sau đó. hằng chết đi, đi biến thành bàn tay phải của thầm Vũ. Mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao thầm Vũ có khả năng vẽ ra bức họa tương lai bởi vì bản thân vòng linh của Bùa Mỹ Linh ở bàn tay phải mới là người vẽ ra. mà Phạm là người bị bàn tay phải vẽ ra nên trở thành đối tượng bị nguyền rủa bị phong linh của Bùa Mỹ Linh giết chết vào ngày 1 tháng 5. Nói cách khác, những người đã từng bị thầm vũ vẽ ra lý dẫn, tử giả, ngân giả, mừng Vú tinh thần những người này đại biểu cho đối tượng bị nguyền rủa Cái nguyền rủa này thay nghịch chuyển. Nếu như nói cái này là quyết tự và có sinh lộ mà nói, như vậy xin lỗi chính là đừng để thần vũ vẽ ra mặt của mình. Một đào sấm giếng sẽ qua thiên không, tương quan biên không chút do dự ném ra phi đao, đem tay phải của thần vũ chém đứt, và tay phải bay lên không trung, rồi rớt trên cầu. Sau đó, bàn tay bắt đầu vặn vẹo, năm ngón tay không ngừng trở nên to và dài hơn. rất nhanh, biến thành năm bóng đèn cào lớn mặt hắc y, làm cho người ta ruột những cây sấy.